Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Vừa mới vừa tiến vào bên trong linh thú tỏa giá Mập mạc đã khẩn trương nhìn chầm chầm nhậm kiệt còn có tề thiên Kể từ sau chuyện tình của Hồng Thanh Tuyền Nhậm kiệt mô phỏng tạo ra chữ cho tề thiên ở dưới cảnh giới thánh nhân luận đạo Tề thiên vẫn ở bên trong linh thú tỏa giá của nhậm kiệt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 Từ bên trong linh thú tọa giá đã có thể thấy, giờ phút này trong đại điện hoàng cung đang có không ít người dũng mãnh lao tới, mà số lớn cấm vệ quân trong hoàng cung tất cả cũng chen chúc mà đến. Mục tiêu cũng là linh thú tọa giá của bọn họ. U, ven quy quy, mượn u, ven quy quy, mượn. Nghe nhậm Kiệt phân tích, mập mạp cũng nhịn không được mà gật đầu.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 Nói xong nụ cười trên mặt Hoàng Thái Hậu lập tức hiện ra. Nhậm gia chủ, vừa rồi là ngươi tạo ra. Nhìn nhậm kiệt, Hoàng đế mở miệng hỏi thăm. Đại thọ bảy mươi của Hoàng Thái Hậu. Ta tự nhiên toàn lực ướm phó. Lúc trước vừa vạn giành được một bảo vật. Thần vừa dung nhập vào một chút đồ vật. Cô ý mời hai vị đại sư cùng nhau luyện chế. Chế tạo gấp gáp không gián đoạn rốt cuộc hoàn thành. lại không nghĩ rằng thần mới vừa tới hoàng cung. Bảo vật này lại giống như là cảm nhận được minh chủ của chính mình, tự mình sáng lên xuất hiện vị tượng điềm lành. Sau đó nhậm Kiệt nói vậy, bản thân cũng cảm giác có chút không tiếp tục nổi nữa, sợ nói thêm nữa sẽ buồn nôn. Dứt khoát sau khi nói xong trực tiếp mở hộp ngọc ra,